Trường 1760, a thức, anh giận em đi đâu? Anh mua một cái giường lớn, cũng không biết em có thích hay không, chúng ta bây giờ phải đi, lăn thử một chút. Khuôn mặt nhỏ của liệu anh lạc bạo nổ, lục tư tức trẻ tuổi thể lực mạnh đến đáng sợ, giống như một con sói. Lúc này liệu anh lạc đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tay đè xuống ngực cô muốn nôn. Làm sao vậy? Lục tư tức nhanh chóng ngừng lại, vội vã cuống cuồng hỏi. Liệu anh lạc nhớ lại một việc. À thức, em hình như, hai tháng rồi chưa có kinh. Liệu Anh Lạc mang theo lục tư tức gọi tới rất nhiều bác sĩ chân đoán cho liêu Anh Lạc. Liêu Anh Lạc là thật sự mang theo đứa bé đầu tiên của bọn họ đã đến. Cô sắp làm mẹ, anh sắp làm bố rồi. Trong nháy mắt, Liệu Anh Lạc đã mang thai đến tháng thứ 10 rồi, nhưng ngày sinh dự tính đã đến, đứa bé trong bụng này lại một chút động tĩnh cũng không có. Liệu Anh Lạc trong lòng lo nghĩ, ban đêm nằm mơ. Mơ đến kiếp trước. Chấm, anh Lạc, anh Lạc. Anh Lạc, ông chân trần khắp thế giới tìm bà, đi một đường, trên đường đều là máu. Bà đi tới, ông ôm bà thật chặt, trong mắt rất nóng, đều là nước mắt, ông khóc. Đau quá, toàn thân đều là đau. Có người đang lay cô, tiếng nói trầm thấp từ tính vang vọng bên tai, liệu anh Lạc? Liệu anh Lạc, em mau tỉnh lại. Liệu anh Lạc đột nhiên mở mắt ra. Khuôn mặt tuấn tú kia của lục tư tước phóng đại trong tầm mắt cô, vẻ mặt anh khẩn trương lo lắng nhìn cô. Liệu anh lạc chốc lát sợ run, bởi vì, tầm mắt của cô đã mơ hà. Cô chậm rãi ngắn đầu, sợ ướt cả tay. Cô khóc, liệu anh lạc, em sao vậy? Lục tư tức vươn tay, trực tiếp ôm cô ở trong ngực mình, đại khái bởi vì sợ, anh siết chặt cánh tay, lực đạo lớn đến độ hận không thể vò nát cô trong cốt nhục của mình. Liệu anh lạc vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy anh, a tức, em mơ thấy ác mộng. Ác mộng gì? Em nằm mơ thấy, kiếp trước của chúng ta. Lục tư tức cứng đờ.